Một khi Long đế thối lui, Dạ đế ra tay, có khả năng rất lớn sẽ thay đổi quân tiên phong, trực tiếp tiến đến cướp đoạt. Đến lúc đó, sợ là hối hận thì đã muộn. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, mọi người lại gặp mặt, cùng theo ta tiến vào. Tiên Nương Vương khẽ hé miệng tối, "Sung Phong đi trước, chui vào trong Tiên Nương Tuyệt phẩm bán thành phẩm." Sở Vân, Tửu Hào Vương cùng với tinh nữ theo sát sau đó. Hỗn độn hài Nơi này thò tay không thấy năm ngón, tối đen một mảnh, chỉ có bốn người Sở Vân là nguồn sáng duy nhất. Đạo bà Huyền Hoàng tức những trên người tiên nang vương, phát ra vầng sáng vàng tươi. Sở Vân cầm Túy Tuyết đao trong tay, lóe ra màu xanh lam sáng loáng. Tửu Hào vương cầm khách sạn Long Môn trong tay, phát ra hào quang hai màu. Mà tinh nữ kia, có thể nói chân nhân giấu giếm tới cùng. Lúc này toàn thân cũng bao phủ một tầng tinh quang nhàn nhạt, chỉ là không biết đến tột cùng yêu vật Tiên Thiên của nàng là gì, chỉ có yêu vật Tiên Thiên bảo vệ mới có thể khiến Ngư Ưu sư tự do xuyên qua Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải chính là ngọn nguồn của vạn vật, cũng nơi tận cùng của vạn vật. Nó có thể cắn nuốt tất cả đồng hóa tất cả bất kỳ yêu vật hậu thiên nào tới nơi này, mặc kệ là đạo pháp hay huyết nhục đều bị Hỗn Độn Hải bao phủ, tiêu hóa. Ngoại lệ duy nhất chính là yêu thù Hỗn Độn do Sở Vân có được sau khi giết chết Lục Kình Vương. Tuy rằng nó là yêu vật hậu thiên, nhưng có thiên phú dị bẩm, bản thân có thể chuyển hóa Hỗn Độn, Hỗn Độn Hải, đối với nó mà nói giống như cơ thể mẹ ấm áp. Cho nên Sau khi thích ứng với hoàn cảnh nơi này, sở vân đã thả hỗn độn ra. Hỗn độn có thân thể giống như núi nhỏ, vừa xuất hiện, liền vui mừng quát to một tiếng. Bốn chân nó chấm đất, hình như gấu chó, há miệng rộng, vươn cổ dài như uống nước, hút từng ngụm từng ngụm khi hỗn độn. Tu vi của nó cũng theo đó bắt đầu tăng nhanh. Từ ban đầu là 800 vạn năm, không ngừng đột phá, 810 vạn năm, 800-200.000 năm. 830 vạn năm, trong cơ thể hỗn độn có thể có biến đổi của hỗn độn hài, nuốt vào bất kỳ thứ gì đều có thể tiêu hóa, mà trực tiếp hút khí hỗn độn, lại có thể tăng tu vi của mình lên. Đây là hỗn độn của Lục Kình Vương. Tiên Nương Vương thấy tiếng động lớn, không khỏi quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh sợ và hâm mộ, nhìn kiếp yêu thú của Sở Vân. Từ lúc thời đại Tam Hoàng, hỗn độn đã bị diệt sạch. Trong một lần thám hiểm biển sâu, Dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, Lục Kình Vương phát hiện núi băng rất lớn dưới đáy biển, ở sâu trong núi băng, phát hiện một quả trứng yêu thú hỗn độn. Quả trứng này, cơ duyên xảo hợp bị phong ấn ướp lạnh đến nay, vẫn còn giữ lại một chút sức sống nho nhỏ. Sau đó Lục Kình Vương lại mất sức của chín châu hai hộ, cuối cùng thành công ấp trứng hóa quả trứng yêu thú này, có được hỗn độn từng gây ra một trận chấn động trong vương gia. Không ít vương giả đề nghị muốn lấy số tiền lớn đổi lấy con yêu thú này, kết quả đều bị Lục Kình Vương từ chối. Hiện nay Lục Kình Vương bị Sở Vân giết chết, con hỗn độn cũng quy thuận Sở Vân. Một lát sau, Tiên Nương Vương dừng bước, tới rồi. Nơi này chính là trung tâm Hỗn Độn Hải. Còn Thỉnh Vô Song Vương ra tay chứ? Ừ, các ngươi đều tránh ra một chút. Sở Vân đáp ứng, chậm rãi giơ tùy tuyết đao lên cao. Sau đó bộ mạnh xuống phía dưới, ánh đao rộng lớn, chói mắt giống như ánh như mặt trời, chém xuống hỗn độn hài trước mặt, lập tức mở ra một lỗ hổng thật lớn. Hiệu quả tuyệt vời như thế, khiến người thấy cảnh tượng như vậy đều biến sắc. Tuyết tuyết đao sắc nhọn, mạnh đến mức đáng sợ, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi. Ta thua dưới đao như vậy, cũng không tính oan uổng. Tuy nhiên một khi ta có tiên nang tuyệt phẩm Người đầu tiên ta đối phó sẽ là Sở Vân Nguy. Sau đó lại thu được Tú Tuyết đao, ta có được sức mạnh tuyệt đối có thể chống lại được đại đế. Tiên Nương Vương thầm liếc mắt về phía Sở Vân một cái, trong mắt hiện lên chút âm hiểm. Sở Vân thết dài một tiếng, cổ tay múa lên, ánh đao bàng bạc chút xuống. Từng ánh đao hung mãnh dũng cảm chồng lên nhau, như thủy triều bông tuyết, sáng lạn khác thường. Mũn độn hải bị cắt ra, hình thành một không gian hình cầu phạm vi cao thấp nghìn dặm. Đủ rồi, đủ rồi." Tiên Nang Vương thấy vậy, vội vàng kêu lên. Sở Vân vừa thu tay lại, dòng khí hỗn độn xung quanh, rồi lại bắt đầu lan tràn về hướng này. Tuy nhiên lúc này, Tiên Nang Vương cố gắng hết sức thôi động Đạo Bà Huyền Hoàng tức những của hắn, đồng thời Tử Hào Vương cũng tung khách xạ Long Môn ra. Hai đại yêu binh tiên thiên hợp lực, lập tức trấn giữ không gian này, khiến dòng khí hỗn độn xung quanh không thể chảy vào. Quyền đạo trấn vũ liệt thiên, tiên nang vương chợt quát một tiếng, đánh ra một đạo đạo pháp thần thông với khoảng không trước mặt. Đạo pháp giống như cầu vàng, nhất phi trùng thiên, vẽ ra một tác ánh sáng cầu vồng trên không trung, ngưng kết trong không gian thật lâu không tiêu tan. Không tồi, đã tiến hành đến một bước này, Xem ra bản đế tới vừa đúng lúc. Đúng lúc này, từ một chỗ khác của Hỗn Độn Hải, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lạnh tràn ngập sát khí của Mộng Ngôn Sư thần bí. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi một trong những phân thân của Dạ Đế Mộng Ngôn Sư thần bí xuất hiện, trong lòng mọi người vẫn không khỏi trầm xuống. Cuối cùng, Dạ Đế đã xuất hiện, đến tột cùng hắn dẫn theo mấy phân thân đến đây. Hơn nữa còn bảo bằng cách nào Bày ra cạm bẫy gì, chờ mọi người nhảy đến. Dạ đế, quả nhiên ngươi thật âm ngoan độc cay. Mười mấy năm trước ngươi cố ý nói cho ta biết bí mật thành đế, chính là để cho ta rèn tới tiên nang tuyệt phẩm, làm giá áo cho ngươi lấy sao? Lông mày tiên nang vương dựng ngược, nén giận khiển trách. Ha ha, ngươi cũng không ngu ngốc. Tuy nhiên có vài điều quan trọng, ta đã quên nói với ngươi. Muốn rèn tiên nang tuyệt phẩm cũng không phải đơn giản chỉ cần mở hỗn độn hài, tạo ra không gian vững chắc như vậy. Nó còn cần tế phẩm, tế phẩm càng thượng đẳng, tiên nang tuyệt phẩm rèn ra càng ưu tú, càng có tiềm chất. Giọng nói vô cùng âm trầm không gì sánh nổi của Mộng ngôn sư thần bí truyền đến từng đợt từng đợt, mà cường giả Vương cấp chính là tế phẩm thượng đẳng nhất. Bản đế hẳn là nên cảm ơn ngươi, Tiên nang vương. Ngươi không chỉ có vất vả ngược xuôi hơn 10 năm, tạo cho bản đế tiên nang hình thức ban đầu này, còn mang đến hai vị tế phẩm thượng đẳng nhất khác. Về phần tinh nữ ngươi, bản đế cho ngươi một cơ hội tuyệt thế. Hiện tại ngươi thay đổi thái độ, nương tựa dưới trướng ta, sau khi bản đế lập quốc, sẽ cho ngươi làm quốc sư." Già đế đại nhân nói, tuy rằng êm tai, nhưng tiểu nữ cũng không dám tin tưởng. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 641, Yêu binh Tiên Thiên U Minh tán tinh nữ mỉm cười bao hàm thâm ý nói, hơn nữa nơi này lại là hỗn độn hải, đại đế ngài cũng hiểu, chiến đấu ở trong này sẽ nguy hiểm đến mức nào. Tinh nữ nói không sai chút nào. Trong hoàn cảnh này, không thể sử dụng yêu vật Hậu Thiên, chỉ có thể sử dụng yêu vật Tiên Thiên, mà có bao nhiêu yêu vật Tiên Thiên chứ? Mỗi người một con dùng để tự bảo vệ mình cũng đã rất miễn cưỡng. Huống gì chiến đấu. Ha ha, Mộc ngôn sư cười dài không dứt. Tinh nữ ngươi nói rất có đạo lý, một khi phát sinh chiến đấu kịch liệt, sẽ khiến cho hỗn độn hải dung chuyển, dâng lên thủy triều hỗn độn, thậm chí là hỗn độn hải. Đến lúc đó, một yêu vật tiên thiên cũng không chắc có thể bảo vệ bản thân. Mộc ngôn sư thần bí nói tới đây, lại chuyển đề tài câu chuyện. Ai nói với ngươi Ta đến để chiến đấu, chỉ cần cướp đoạt quyền khống chế Tiên Nang, ta có thể thao túng Hỗn Độn Hải. Đến lúc đó các ngươi chính là miếng thịt bò trên thớt gỗ, mặc cho ta xâu xé. Tinh nữ, ngươi qua đây. Bản đế cảm thấy rất hứng thú với đạo tinh toán của ngươi. Ngươi đầu nhập bản đế là bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể hưởng vô vàn vinh hoa phú quý, cũng có thể phá vỡ sự ngăn chặn của Thiên Đạo có hy vọng tấn chức vương cấp, để mời chào tinh nữ, dạ đế không tiếc trau chuốt từ ngữ, cố gắng hết sức mê hoặc tinh nữ. Ba người Sở Vân cũng không khỏi khẩn trương, ai cũng biết, toán sư không thể thành vương, bởi vì toán sư nghiên cứu lối pháp tắc, trực tiếp nghiên cứu thiên địa đại đạo, có được phương pháp không thể tưởng tượng được, đã quấy nhiễu nghiêm trọng vận chuyển của thiên địa, thí dụ như chư cát văn hầu, bất ngờ bóp méo vận mệnh Khiến Sở Bá Vương sa vào tình ái. Theo phương diện nào đó mà nói, toán sư quá mạnh mẽ, cho nên lưới pháp tắc tinh châu hết sức ngăn cản toán sư, chỉ có thể để toán sư có thành tựu tới hầu cấp đỉnh phong. Đây cũng là một tầng cuối cùng. Già đế lại còn nói, có thể thoát khỏi hạn chế của đại đạo, khiến toán sư có thể trở thành vương. Ba người Sở Vân suy bụng ta ra bụng người. Điều hiểu đây là một loại mê hoặc cực kỳ mạnh mẽ, ai có thể không động tâm. Tại đây, tinh nữ ta thể với lưới pháp tắc tinh châu, ở quá khứ, hiện tại, tương lai tuyệt đối không đầu nhập Dạ đế, trở thành dưới trướng của hắn. Đột nhiên tinh nữ phá vỡ sự trầm mặc, nàng nói rất có khí phách, không ngờ trực tiếp phát ra lời thề với lưới pháp tắc tinh châu, lấy cách thức cương quyết như thế để từ chối lời mời chào của Dạ đế cũng thể hiện quyết tâm của mình với ba người Sở Vân. Trong lúc nhất thời, ba người Sở Vân nhìn Tinh Nữ với cặp mắt khác xưa, không hề nghi ngờ, đó là một kỳ nữ tẩu ngoại tuệ trong, tại thời điểm này, đã lựa chọn một phương pháp thỏa đáng nhất để thể hiện lập trường của mình. Nhưng vì sao, nàng kiên quyết từ chối Dạ đế như thế? Nàng và Dạ đế có khúc mắc gì sao sao? Đến tột cùng vì lý do gì? kiến nàng có dũng khí như thế, từ chối lời mời của một đại đế, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy ngươi cũng đi chết đi." Mộc môn sư thần bí thẹn quá hóa giận, hắn phất tay áo một cái, lập tức bay ra một đạo quang sáng đen vàng, bắn vào không gian hình cầu mà đám người Sở Vân vừa mở ra. "Không tốt, đây là đạo pháp thần thông của Dạ Đế, hóa thành đạo tơ lý tuyến." muốn cùng chúng ta tranh đoạt quyền khống chế tiên nang tuyệt phẩm. Thấy cảnh tượng như vậy, lúc này Tinh Nữ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đạo pháp thần thông của Dạ Đế, ngưng tụ thành pháp tắc, so với pháp tắc của Tiên Nang Vương càng thô, càng lớn hơn, hơn nữa càng thêm rắn chắc, no đủ mượt mà hơn nữa. Nó vừa xuất hiện, đã đẩy pháp tắc của Tiên Nang Vương đi, rõ ràng hiện ra vẻ cao quý và hùng hách. Trong lòng Tiên Nương Vương cũng có chút lo lắng, vội vàng lấy từ trong người ra một tiên nang thượng đẳng. Ngay sau đó, cái tiên nang chân quý có tiền cũng không mua được này, bị hắn ném trời cao. Ầm một tiếng, lập tức đủ hào quang mọi màu sắc lóe ra, như pháo hoa phát nổ, như trăm hoa đua nở. Trong hào quang sáng lạ, hơn 10 đạo pháp đặc biệt Tiên Nương Vương dắt ra, một gốc cây hạ xuống quấn lấy đạo pháp tác thứ nhất của hắn. Ngay lúc đó, hợp thành một lưới pháp tắc đơn sơ đến cực điểm, lấy ưu thế mạnh mẽ về số lượng, chen chúc với pháp tắc của Dạ Đế. Ha ha, cũng dám so đấu về số lượng đạo pháp thần thông với bản đế, ngươi rất có dũng khí, nhưng ngu không ai bằng." Một môn sư thần bí không ngớt cười lạnh, tay áo bung lên, một đám lớn pháp tắc bay ra đến, thật giống như là con nhện phun tơ bay vụt vào, cùng với pháp tắc Hắc Kim lúc trước tạo thành nhất thể, lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Dạ Đế quật khởi từ thời thượng cổ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Tuy rằng hắn không có thông linh xá, nhưng khi còn sống, thường xuyên thăm thế giới thần tàng, đổi lấy đạo pháp thần thông bên trong. Đồng thời, bản thân hắn là đại đế, đã có thể xuất phát theo con đường của mình. Theo con đường này, Trên lưới pháp tắc tinh châu kéo dài ra bốn phía, không ngừng thăm dò đường khác. Nội tình của hắn thật sự rất dày. Đám sợi tơ pháp tắc này có ít nhất gần trăm đạo. Điều này khiến Tử Hào Vương nhìn thấy cũng ngây người. Sở Vân càng nghĩ lại càng không ngừng hoảng sợ. Nội tình dạ đế sâu dày dở, phút này càng thể hiện rõ ràng. Nhưng vì sao khi hắn truy sát mình, không có sử dụng một loại đạo pháp thần thông nào? Tiên Nương Vương giận trừng mắt, trán nổi gân xanh, hắn lớn tiếng rít gào, "Già đế, ngươi quá coi thường ta, để ngươi thấy vốn liếng của Tiên Nương Vương ta." Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lấy từ trong người ra một tiên nang thượng đẳng, sau đó không chút do dự ném lên trời cao, từng cái bắn ra, rút sợi tơ pháp tắc, quấn quanh trên đường chính pháp tắc. Một tiên nang thượng đẳng ít nhất có hơn 10 đạo tơ lý tuyến, tiên nang thượng đẳng tiên nang vương vừa lấy ra, số lượng nhiều tới mức dọa người, vượt xa dự đoán của đám người Sở Vân, chừng 18 cái. Bản thân tiên nang vương lấy, tiên nang làm danh hiệu, lại chuẩn bị ước chừng hơn 10 năm, tuyệt đối là hoàn toàn tự tin. Giờ phút này, Sở Vân thậm chí hoài nghi, ngoại trừ thôn thiên đại trong tay hắn ra, Có phải Tiên Nang Vương đã cướp đoạt toàn bộ tiên nang đặng trong Tinh Châu hay không? Những tiên nang này, giá trị mỗi một cái đủ để có thể mua năm tòa hải đảo cấp thành vẫn còn dư giả. Chư Tinh Quốc bất quá cũng chỉ có 108 tòa hải đảo cấp thành mà thôi. Đây là một khoản tài phú nghịch thiên, một quốc gia trung đẳng mới có thể có được. Tiên Nang Vương vất vả ngược xuôi hơn 10 năm, nợ nần chồng chất, được ăn cả ngã về không tích lũy 18 cái tiên nang thượng đẳng, chính là vì giờ phút này. Dạ đế, ngươi thất bại. Tiên nang vương hưng phấn kêu to, hắn cho nổ 18 tiên nang, con mắt đến trước cũng không hề chớp. Lúc này ánh mắt nóng như lửa, tràn ngập một cảm giác điên cuồng, chuẩn bị hơn 10 năm, chính là vì giờ phút này. Điên cuồng vì tiên nang đến như thế, thật không hổ danh là tiên nang vương. Tuy nhiên Lưới pháp tắc của Tiên Nang Vương, thoạt kịch mà lại phức tạp, lộn xộn. Trái lại lưới pháp tắc do Dạ Đế tạo thành, kết cấu chặt chẽ cẩn thận, tinh mịn có hứng thu, giống như mạng nhện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về điểm này, lập tức có thể phán ra cảnh giới cao thấp hai bên. Nhưng lưới pháp tắc của Tiên Nang Vương đã có một chút ưu thế về số lượng. Trong làn ranh giới, đã đặt lưới pháp tắc của Dạ Đế xuống dưới vượt qua Dạ Đế một cái đầu, lão phu thành vương lấy Tiên Nương làm danh xưng, từ xưa đến nay chỉ một mình ta, Tiên Nương là lĩnh vực của ta, là địa bàn của ta. Dạ Đế, cho dù ngươi là đại đế, ở đây ngươi cũng phải thua ở trên tay ta. Tiên Nương vương hăng hái, thể hiện phong thái đặc biệt của riêng hắn, giọng nói của hắn như sấm, khí thế như cầu vồng. Trong lúc nhất thời hắn trở thành diễn viên chính trong hỗn độn hài, không người nào có thể vượt qua mặt hắn. Ha ha, xem ra ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Tuy nhiên, từ trước đến nay giả đế ta mưu tính kĩ trước sau mới hành động, tính toán không bỏ sót. Từ khi xuất đạo tới nay, chỉ bại một lần bởi Thiên Ngoại Tinh Ma, đó là bại bởi Tinh Thánh, bại bởi Thiên Địa Đại Đạo. Tiên nang vương ngươi còn chưa có tư cách khiến ta bại. Hiện tại, đều mở to hai mắt nhìn kỹ cho ta, nhìn xem cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Hiểu rõ một chút về cảm giác đau đớn khi bại vong đi. Lời còn chưa dứt, Mộng Ngôn Sư thần bí lấy U Minh tán ra. Đây là Yêu binh Tiên Thiên Tuyệt phẩm, tu vi mấy trăm vạn năm, vốn với linh quang hầu cấp đỉnh phong của Mộng Ngôn Sư căn bản không thể khống chế. Nhưng với thủ đoạn của Dạ Đế, chung quy là sâu không lường được, không ngờ có thể tự do sử dụng. U Minh tán là một chiếc ô đen như mực, trên mặt ô có một đạo hoàng tuyền, một đạo minh hà. Hoàng tuyền độc ngầu, minh hà âm ưu ở dòng sông hoàng tuyền và minh hà, sinh trưởng vô số đóa hoa lộng lẫy. Hoa chi như bụi gai, đóa hoa màu đen, chính là yêu thực đặc biệt của Diêm Quỷ Châu Quỷ khắp Mạn Đà La. Ở Tinh Châu U minh tán cũng tiếng tâm lừng lẫy, như sấm bên tai, nghe đồn nó có thể giao thông với giới quỷ châu, gọi vong linh về. Bởi vậy cường giả trong các thế hệ trước đã mua phẩm một thanh U minh tán, hy vọng vong hồn mình có thể thông qua này chiếc ô này trở về cuộc sống, tiến vào chiếm giữ thân thể của chính mình, do đó lại sống lại, hưởng thụ vinh hoa phú quý trên nhân gian. Lúc trước Sở Vân cùng Kim Big Hàm xâm nhập thám hiểm Hải vực Sa Tạo, từng xâm nhập huyệt mộ của Thiên La Hầu, ở nơi đó đã tận mắt nhìn thấy một chế phẩm mô phỏng theo U Minh tán. Đương nhiên, giờ phút này trong tay Mộng Ngôn Sư thần bí tất nhiên không phải là chế phẩm mô phỏng, chiếc U Minh tán tự tự xoay chuyển, ngay lập tức, dòng khí hỗn độn từ bốn phía nhận một áp lực vô hình, đều tản ra ngoài. Một đạo lốc xoáy âm khí màu lục thật lớn, xuất hiện phía sau Mộng Ngôn Sư, một đạo quỷ ảnh từ trong lốc xoáy đi ra. "Sở Vân, chúng ta lại gặp mặt." Giọng nói tràn ngập cừu hận, rõ ràng là Lục Kình Vương. Nghe đồn U Minh Tán có thể giao thông với Quỷ Châu, đả thông thông đạo vong linh, khiến cho người chết sống lại, chẳng lẽ đây là sự thật? Thấy Lục Kình Vương xuất hiện, sắc mặt đám người Tử Hào Vương Tiên nang vương đều không tự chủ được xuất hiện vẻ khiếp sợ. Từ mấy tháng trước, Lục Kình Vương đã bị Sở Vân giết chết, nhưng giờ phút này, hắn lại vượt qua lốc xoáy âm khí, xuất hiện trước mặt mọi người. Không đúng, có điều cổ quái. Sắc mặt Sở Vân cũng ngưng trọng, thần quang trong mắt bùng lên. Hắn phát giác Lục Kình Vương trước mắt có chỗ không ổn. Tuy rằng trông hắn rất sống động, nhưng không có một chút khí tức. Ngược lại, Từ khí vờn quanh thân hắn, vô cùng âm u đồng thời, thần sắc trong mắt cũng không linh động, có vẻ cứng ngắc khác thường, giống như người ngu si. "Sở Vân, ta phải giết ngươi." Đôi mắt xanh biếc của Lục Kình Vương chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Vân, không nhìn bất luận kẻ nào khác. Trong mắt hắn tràn ngập thống hận, sát ý và điên cuồng, nhưng hắn không lên tấn công mà bị phân thần dạ đế ngăn cản. "Ta hiểu được, Lục Kình Vương cũng không sống lại." mà bị chế luyện thành quỷ phó. Đọc truyện online tiên nang vương bỗng nhiên kêu lên, "Quỷ phó." Ba người khác cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Pháp tắc quỷ châu và tinh châu một trời một vực. Hồn phách cấp thấp sẽ bị hồn phách cao cấp thu phục, chế luyện thành quỷ phó. Loại quỷ phó này chỉ lưu lại do chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời, hoàn toàn phục tùng mặc cho chủ nhân điều khiển. Quỷ phó không thể xuất hiện châu khác, nhưng nhất định lúc nãy Già đế thả ra pháp tắc, có pháp tắc Quỷ Châu, xây dựng hoàn cảnh khiến quỷ phó có thể tạm thời xuất hiện. Tiên Nương Vương giải thích: "Ha ha, cũng biết không ít." Phân thần già đế cầm trong u minh tán tay, phát ra tiếng cười vang vọng đến cực điểm. "Xem ra vì phòng bị ta, ngươi tốn không ít công sức. Vậy chắc ngươi cũng biết ba cửa Quỷ Châu." "Ba cửa Quỷ Châu?" Chẳng lẽ nói, Tiên Nương Vương lộ vẻ sợ hãi. Hàn ý thức được có điều không ổn, con ngươi mạnh mẽ co lại, chăm chú nhìn thẳng vào Lục Kình Vương. Không sai, hồn phách của người đã chết trên tám lục địa, tan biến ở bản thổ, đều tiến vào Quỷ Châu, nhưng cũng không phải tất cả hồn phách đều có thể tiến vào Quỷ Châu. Quỷ Châu có ba cửa, một là Quỷ Môn Quan, hai là Độ Minh Hà, ba là Hướng Sinh Lộ. Hồn Phách có thể xông qua ba cửa này mới có thể tiến vào Quỷ Châu. Số lượng lớn như vậy, thường thường 10 không được 1, nhưng một khi thông qua có thể sáng láng cả đời. Hồn Phách cô đọng đến mức tận cùng, cảnh giới tăng vọt. Nói tới đây, Mộc ngôn sư thần bí chợt im bặt, không nói nữa. Mà sau đó, vì phân thân giả đế cũng không nói gì, động tác của Lục Kình Vương ở bên cạnh đã trở thành lời thuyết minh tốt nhất nói. Lục Kỳnh Chi Đào, Vạn Lý Giang Sơn. Lục Kỳnh Vương hét lớn một tiếng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 642, chúng Vương xuất hiện ngay lập tức. Từ thân thể hắn bay ra một đảo cầu vòng hoa mỹ. Thoáng đan sen vào trong lưới pháp tắc của giả đế. Nhanh chóng hợp thành một thể với lưới pháp tắc. Lưới pháp tắc giả đế được trợ giúp mạnh. Lập tức có một su thế rục dịch ngóc đầu dậy. Bốn lưới pháp tắc Tiên Nam Vương đang áp chế nó, đã không ngừng run rẩy. Lục Kình Vương vốn không phải là cường giả Vương cấp đỉnh phong, nhưng sau khi chết tiến vào Quỷ Châu, xông qua ba A cửa, không ngờ cảnh giới tăng vọt, tấn chức thành Vương cấp đỉnh phong, vượt qua bình cảnh khi hắn còn sống. Không xong, lưới pháp tắc của ta chống đỡ không nổi. Không thể để dạ đế thực hiện được được ý định của mình. Nếu không chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn." Tiên Nương Vương kêu lên thất thanh. Hiện nay hai lưới pháp tắc đối kháng, các loại pháp tắc hỗn loạn một mảnh, căn bản là không thể thông qua bất kỳ đạo pháp nào để tiến hành bò chạy, chỉ có thể liều chết đến cùng với Dạ Đế, cướp đoạt quyền khống chế Tiên Nang tuyệt phẩm này. "Hừ, Lục Kình Vương ngươi có đạo pháp thần thông, bản vương không có sao? Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa." Nhất túy phương hiu, Tử Hào Vương nổi giận gầm lên một tiếng, linh quang nở rộ, bao phủ toàn thân, từ trong linh quang bay ra một đạo cầu vồng, xẹt qua phía chân trời, rót vào trong lưới pháp tắc của Tiên Nam Vương. Lưới pháp tắc của Tiên Nam Vương có nó gia nhập, lập tức vững chắc, cũng không run rẩy, trấn áp được lưới pháp tắc Già Đế. Già Đế phân lại cười rộ lên, mang theo một sự tự tin mãnh liệt. U Minh tán trong tay hắn nhẹ nhàng chuyển chuyển, lại có một người từ trong lốc xoáy âm khí bước ra, Lạc Anh Vương, hắn cũng bị chế luyện thành quỷ phó, vừa xuất hiện liền nhìn thẳng vào Tửu Hào Vương, chúng ta lại tái chiến. Lạc Anh Vương kêu nhỏ một tiếng, phát ra đạo pháp thần thông, gia nhập lưới pháp tắc của Dạ Đế, trở thành đạo tơ lý tuyến trong đó. Ngô Song Vương, còn mời ngươi ra tay thấy lời pháp tắc của mình lại không ổn, Tiên Nang Vương gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Sở Vân cũng chỉ ngón tay như kiếm lên trời, phát ra đạo pháp thần thông đại kiếm bộ. Lúc này, lại có một vương khác từ trong lốc xoáy âm khí đi ra, đáng tiếc thời gian không nhiều, bị thương nặng không thể chữa trị, không thể lại tung hoành biển rộng. Dáng người hắn cao lớn, hai tay thon dài như vượn, hai bên tóc mai điểm bạc Rõ ràng là Hải Long Vương Khương Bác. Vũng, lưỡi hắn như sấm mùa xuân, mở miệng vừa phun, chính là một đảo cầu vòng bay ra. Thiên tịch, sở vân lấy tay thay đao, lập tức lại bổ ra một đảo pháp thần thông. Xâm hải, vị vương giả thứ tư đi ra khỏi lốc xoáy. Đó là Bích Mộc Vương, toàn thân hắn mặc thanh bào, dáng người thon dài, bộ mặt Anh Tuấn, Ngọc Thủ Lâm Phong. Sở Vân cũng xuất ra đạo pháp xâm hải, chống lại, Mộc môn sư thần bí chỉ không ngừng cười lạnh. Bỗng nhiên âm khí lốc xoáy sau lưng hắn mở rộng thêm mấy lần, cuồn cuộn, một thân ảnh gầy yếu lưng kiếm tiến ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặc áo bào trắng, toàn thân như ly sao tuyệt thế danh kiếm, kiếm khí nghiêm nghị, đâm thẳng trời cao. Thấy người này, Tiên Nang Vương cũng không nhịn được chậc lưỡi. Tinh nữ duyên dáng gọi to, kiếm vương yến nhất kiếm. Đây là người khởi đầu Yến Vương phủ. Trước kia, hắn là một vương giả xưng bá một thời đại, là vương trong vương. Hắn trầm mặc không nói gì, ánh mắt như kiếm, phát ra ra hai quầng sáng trắng thuần, tại không trung sáp nhập thành thêm một đạo, hình thành cầu vòng trắng, lấy thế xông thiên, sáp nhập lưới pháp tắc của Dạ Đế. Đây là đại kiếm mục thuật Nhưng so với đại kiếm bộc thuật do Sở Vân phát ra, uy lực không chỉ mạnh gấp đôi, đạo cầu vòng trắng dung nhập trong lưới pháp tắc, lập tức mở đạo tơ lý tuyến khác, nương tựa đường chính pháp tắc của Dạ Đế, trở thành pháp tắc thứ hai, đạo pháp thần thông đại kiếm bộc, vốn chính là do kiếm vương sáng chế. Sở Vân chẳng qua là học tập một phen. Huống gì kiếm vương trải qua quỷ môn tam quan, cảnh giới càng đạt tới chuẩn đế. Đạo pháp này vừa gia nhập, lập tức khiến lưới pháp tắc của Dạ Đế nhận được trợ lực hùng mạnh, đột phá áp chế, phủ định sự trấn áp của lưới pháp tắc Tiên Nam Vương, xoay người làm chủ, thoáng cái liền ép lưới pháp tắc Tiên Nam Vương xuống cuối cùng. Tiên Nam Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chịu không nổi đả kích như vậy. Phách binh, Sở Vân quát to một tiếng, hai tay đẩy ra một đạo cầu vòng kim hoàng. Lưới pháp tắc của Tiên Nam Vương lại trở về thượng phong. Dạ đế cười ha ha, lại di truyền U Minh tán trong tay, lốc xoáy âm khí phía sau hắn phát ra tiếng sấm mạnh mẽ ù ù. Một người cao lớn như ẩn như hiện trong đó, ầm, thân hình to lớn bước nhanh nha, hai tay xé rách lốc xoáy âm khí, hiện ra trước mắt mọi người. Toàn thân hắn điều tán mát ra khí tức chí cường kéo dài không dứt. Giống như hùng sư phách hổ, ngạo nghệ nhìn thiên hạ, ngạo nghệ nhìn anh hùng, hắn không phải ai khác, hắn chính là Sở Bá Vương, nhận của ta một quyền, tay phải của hắn mạnh mẽ đảo một cái, ầm một tiếng, sấm sét nổ vang đinh tai nhức óc, sóng hỗn độn hải cũng quay cuồng, một đạo cầu vòng sáng lấp lánh, chính khí đường hoàng, uy mãnh hùng hách đến cực điểm, hung hăng nhập vào lưới pháp tắc của Dạ Đế. Ngay cả pháp tắc màu trắng của kiếm vương yến nhất kiếm cũng bị nó áp quá su óng, nhẫn nhịn làm pháp tắc thứ ba. Có thần thông, phách binh, của sở bá vương tương trợ, lưới pháp tắc của giả đế lại ném lưới pháp tắc tiên nang vương đi, trở thành lực lượng chủ đảo của tiên nang tuyệt phẩm. Lưới pháp tắc của tiên nang vương bị ép chặt xuống phía dưới, gần như không thể động đẩy. Sắc mặt tiên nang vương sám như trơ, trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Già đế có u minh tán, có thể gọi về một đám quỷ phó vương cấp, tiến đến tương trợ. Cái này giống như vương giả các thế hệ trước, đều đến ủng hộ phân thân giả đế. Khó trách hắn tự tin như vậy, dám lấy một thực lực hầu cấp đỉnh phong, đến khiêu chiến với đám người Sở Vân. Một khi đã như vậy, huyền tiên mộng cảnh, Sở Vân cũng không buông tha. Đời người như giấc mộng, làm gì phải tích cực Trong lốc xoáy âm khí truyền đến một tiếng cười khẽ. Đôn Hoàng Vương thân khoác kim giáp ngọc lưu ly, mỉm cười, bước ra. Hắn thấy đạo huyền tiên mộng cảnh của Sở Vân, vẻ mặt càng thêm vui cười, tiểu quỷ học nghệ không tinh, ngươi là hậu nhân của ta sao? Nhìn cho kỹ, đây mới là huyền tiên mộng cảnh chân chính. Hắn phát ra một đạo kim cầu vồng, hoa phá trường không, bỏ ra hàng nghìn hàng vạn lưu hình, hoa rơi đầy trời. Mây Tía Ngọc Lưu Ly Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 643 Cổ Đan Vương Thượng huyễn tiên mộng cảnh vốn chính là do hắn sáng chế Sở vân chỉ học được đảo pháp thần thông này Từ trong tay hậu nhân huyết mạch của hắn là Kim Bích Hàm Hiện nay chính chủ sử dụng ra Hoa lệ đến mức khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời Nó hối hả nhập vào trong lưới pháp tác giả đế lập tức xếp thứ 4, cực kỳ gần đường chính pháp tắc của Dạ Đế cùng phách binh và đại kiếm bộ. Như Lai sở văn cắn răng, phóng ra một đạo pháp thần thông cuối cùng. Hắn vốn không quá hy vọng, nhưng thật không ngờ hiệu quả thật kinh người. Đạo pháp tắc mờ nhạt sáp nhập vào trong lưới pháp tắc Tiên Nang Vương, không ngờ lập tức thay thế được đường chính Tiên Nang Vương, trở thành trụ cột chính trong lưới pháp tắc. Ngay cả phân thân giả đế mộng ngôn sư thần bí cũng kinh ngạc thốt thành tiếng, đây là pháp tắc Đà Châu, mang theo khí tức nhân quả. Giữa Cửu Châu, lưới pháp tắc có sự kìm chế lẫn nhau. Đà Châu là lưới pháp tắc cao nhất, có hiệu quả cực tốt đối với Quỷ Châu. Rất nhiều vương giả Đà Châu, mặc dù đã chết đi, cũng có thể vui vẻ phát triển nhanh chóng ở Quỷ Châu, sẽ không trở thành quỷ phó của hắn. Lưới pháp tắc của ta Tiên Nang Vương phát ra tiếng quát to, pháp tắc của hắn bị thay thế được, lập tức khiến hắn mất đi quyền khống chế đối với lưới pháp tắc, ngược lại Sở Vân thành chủ nhân của lưới pháp tắc này. Sự thay đổi bất thường này cũng khiến Sở Vân bất ngờ. Hắn thật không ngờ, Đạo Pháp Thần Thông Như Lai này lại có cường lực như thế, không chỉ khiến hắn cướp đoạt quyền khống chế trong tay Tiên Nang Vương, còn có địa vị ngang hàng với lưới pháp tắc của Dạ Đế. Tuy rằng vẫn bị đặt ở dưới, nhưng khiến lưới pháp tắc của giả đế run dậy, thế lực của hai người gần như ngang nhau, thoáng cái tình thế đã xảy ra biến hóa, khiến đám người sở vân thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng vào lúc này, lốc xoáy âm khí sau lưng mộng ngôn sư thần bí, trợt tăng thêm gấp ba. Âm khí xoay tròn cuốn vào nhau, trùng trùng điệp điệp, thân ảnh một vương giả như ẩn như hiện ở trong đó. Trong lòng đám người Sở Vân đều chấn động. Bọn họ đã phát hiện, lốc xoáy âm khí dung chuyển càng lợi hại, vương giả tiến đến lại càng hùng mạnh. Vừa mới xuất hiện đã có thể khiến âm khí lốc xoáy sôi trào như thế, cũng chỉ có một vị Sở Bá Vương. Không hề nghi ngờ, vị Quỳ Phó Vương cấp sau đó, khi còn sống nhất định là vương trong vương, có thực lực tương đương với Sở Bá Vương. Lốc xoáy cuồn cuộn, âm khí rít gào. Vương giả thần bí chậm rãi xuất hiện, dáng người hắn thon dài, toàn thân mặc thư bào màu lam đậm bạc, một khí khái bất khuất bao quanh toàn thân, khiến người ta vừa thấy đã biết là nhân trung chi kiệt, anh hùng trong anh hùng. Mặt hắn không chút thay đổi, vẻ mặt cứng đờ, hai mắt giống với các quỷ phó khác đều vô thần, chỉ nhớ rõ chấp niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời. Hắn đứng ở giữa vương giả, như hạc trong bầy gà, Toàn bộ những người đứng đây, chỉ có Sở Bá Vương có thể có địa vị ngang với hắn. Mặt Tiên Nam Vương xám như màu đất, hắn đã sắp tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu. Tuy rằng hắn không biết người này, nhưng không hề nghi ngờ, đây là người chí cường trong các vương, có thể đánh đồng cùng Sở Bá Vương. Một khi hắn ra tay, lưới pháp tắc của Dạ Đế đem lập tức chiếm được ưu thế, một khi lưới pháp tắc bị kéo lệch Lưới pháp tắc sẽ dần dần bị lưới pháp tắc mạnh mẽ hơn chậm rãi đồng hóa, chiếm đoạt. Nhưng đúng lúc này, vương giả thần bí nhìn giữa sân, bỗng nhiên trong mắt hiện lên chút ánh sáng. "Con ta." Hắn khẽ thở nhẹ một tiếng, linh quang đột nhiên phát sáng, bay ra một đạo ánh sáng cầu vồng xanh biếc. Ánh sáng cầu vồng chợt lóe, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, không ngờ không bay vào lưới pháp tắc của Dạ Đế, mà là xen kẽ ở trong lưới pháp tắc của Sở Vân. Đạo pháp tắc này cực mạnh. Sở Bá Vương tự tay thi triển, Phách binh cũng chỉ tương đương nhau, nhưng khác nhau ở chỗ, pháp tắc Phách binh tràn ngập sát khí, phát nổ, khí tức mãnh liệt, mà đạo pháp tắc này lại tao nhã, quân tử như ngọc, từng thời khắc đều tản mát ra sức sống, khôi phục, quan niệm kiên trì huyền diệu. Đạo pháp tác này so với pháp tác Như Lai của Sở Vân còn mạnh hơn một chút, nhưng nó nhưng không tranh đoạt chủ quyền khống chế lưới pháp tác, mà cam tâm tình nguyện phụ tá đường chính pháp tác Như Lai, khiến lưới pháp tác của Sở Vân vừa mới bị đối phương ném đi, lại áp ngay tại chỗ. Sao có thể như vậy? Mắt Tiên Nương Vương, Tửu Hào Vương, Tinh Nữ Điều thiếu chút nữa rơi xuống. Cổ Đan Vương ngươi đang làm gì? Mộc Ngôn Sư thần bí nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vị vương giả tên là Cổ Đan Vương này lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt khi thì mê mang, khi thì trong suốt. Quỷ phó lại muốn thoát khỏi gông xiềng, ý đồ trở lại tự do. Mộc Ngôn Sư thần bí vội vàng truyền động u minh tán, lốc xoáy âm khí sau lưng như mãnh thú mở miệng rộng, trong nháy mắt âm khí lan tràn qua đây hình thành lực hút khổng lồ hút Cổ Đan Vương vào. Cổ Đan Vương khẽ lẩm bẩm, thần quang trong mắt phức tạp đến cực điểm, có lo lắng, vui mừng, không cam lòng vân vân, nhưng cuối cùng, hắn vẫn biến mất trong lốc xoáy âm khí. Cổ Đan Vương, đó không phải là phụ thân thân sinh của ta sao? Trong lòng Sở Vân như sông cuộn biển gầm, thật không ngờ vào lúc này, ở nơi đây, hắn lại gặp được phụ thân Cổ Đan Vương của mình. Quỷ phó chỉ nhớ rõ một chấp niệm nặng nhất khi còn sống, không hề nghi ngờ, Sở Vân chính là chấp niệm suốt đời của cổ Đan Vương. Bởi vậy sau khi nhìn thấy Sở Vân, dưới tác dụng của chấp niệm, tạm thời tỉnh lại, trái lại trợ giúp cho Sở Vân, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị lốc xoáy âm khí nuốt vào. Phụ thân đã chết. Đến tột cùng người đã chết như thế nào? Chết khi nào? Phụ thân đã chết, vậy mẫu thân thì sao? Đến Tột cùng bên Đan Châu đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Sở Vân như động đất cấp 10. Tuy rằng là chỉ thoáng nhìn, nhưng hình dáng phụ thân lại thâm khắc sâu trong lòng hắn. Đáng chết. Phụ thân, người chờ ta, ta nhất định phải cứu người ra. Sở Vân giống to giá tiếng, hai mắt đỏ đậm. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất, chuyển thôn Thiên Đại Sau khi mang tất cả những gì trong đó chuyển vào trong Tiên nang Tiên huyết bình nguyên, Sở Vân đem Thôn Thiên đại ném đi, hoàn toàn cho nổ. Thôn Thiên đại chính là của Tham Lang Vương, cũng không phải là do Tiên nang Vương chế tạo. Một khi phát nổ, bay ra hơn 10 đạo pháp tắc, gần như đều là những pháp tắc mới mẻ độc đáo. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 644. Cổ Đan Vương, hạ, Sở Vân cố gắng hết sức thôi động linh quang, nhập những pháp tắc vào lưới pháp tắc của mình, hòa hợp một thể. Trong khoảnh khắc, lưới pháp tắc của hắn không ngừng run rẩy, vững chắc như núi, sừng sững không động, hung hăng trấn áp lưới pháp tắc của Dạ Đế xuống dưới. Đồng thời, lưới pháp tắc của hắn kéo dài ra hơn 10 sợi tơ, đồng loạt gác lên trên lưới pháp tắc Dạ Đế, bắt đầu đồng hóa. Một khi trong hai lối pháp tắc có sự chênh lệch quá lớn, mạnh mẽ bắt đầu chiếm đoạt bên yếu hơn. Tốt. Thấy cảnh tượng như vậy, Tử Hà Vương mừng ra mặt, quát một tiếng, vẻ mặt Tiên Nang Vương vô cùng phức tạp. Vẻ mặt nhìn về phía Sở Vân cũng rất âm tình bất định. Tinh nữ thì mi mắt buông xuống, tinh quang ở sâu trong đôi mắt cũng đại thịnh, không biết đang có chủ ý gì. Với tình thế phát triển đến mức này, Tiên nang Vương ắt phải không thể chịu được kết quả tiến triển như vậy. Hắn tuyệt đối không chấp tay dâng Tiên nang tuyệt phẩm cho người khác. Đồng dạng, Tinh nữ đến cùng hắn cũng cần phòng bị. Tửu Hào Vương chủ động di chuyển về hướng Sở Vân, hộ vệ bên cạnh hắn. Tuy rằng hiện tại lưới pháp tắc tranh phong, tất cả pháp tắc đều hỗn loạn không chịu nổi, khó có thể công phạt. Nhưng một khi xác định thắng cục, pháp tắc ổn định xuống, Tiên nang vương nhất định sẽ ra tay với Sở Vân, tiên nang tuyệt phẩm, hắn tốn hơn 10 năm, phí sức mệt nhọc vất vả nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nhận được kết quả thành công? Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù không chiếm được, hắn cũng phải phá hủy, không thể để cho người khác nhận được. Chết tiệt, chết tiệt. Mộc ngôn sư thần bí nghiến răng nghiến lợi, trợ tay không kịp. Hắn sao có thể ngờ được Cổ Đan Vương lại chính là phụ thân của Sở Vân, đồng thời sau khi người này bị chế luyện thành quỷ phó, chấp niệm bình sinh cũng về nhi tử mình. Một đòn của Cổ Đan Vương khiến động cục diện rằng câu ngay sau đó, Sở Vân đập nồi dìm thuyền, đưa ra hành động sáng suốt cho nổ thôn thiên đại, thoảng cái liền chiếm ưu thế lớn, xác định cục diện. Đối với hắn mà nói là ưu thế lớn, đối với phân thân giả đế mà nói cũng là cảnh khốn cùng, chống đỡ của U Minh Tán với lốc xoáy âm khí, truyền gọi vương cấp quỷ phó có hạn chế nhất định, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, nhưng coi như truyền tống qua đây, phát ra một đạo pháp tắc tiếp tục trợ giúp lưới pháp tắc của Dạ Đế, cũng khó thay đổi cục diện, bởi vì trong khoảng thời gian này, lưới pháp tắc của Sở Vân cũng đủ chiếm đoạt, đồng hóa hai đạo pháp tắc còn thừa lại của hắn mắt thấy lưới pháp tắc của mình bị Sở Vân không ngừng chiếm đoạt, đồng hóa, Mộc Ngôn Sư thần bí vạn phần không cam lòng. Hắn cầm U Minh tán trong tay dùng sức ném đi, quát lớn một tiếng, thắng bại tồn vong chính là lúc này. Minh Đế, ngươi là minh hữu của ta, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tiếp tục xem diễn sao? Lốc xoáy âm khí đột nhiên đại chấn, mở ra mạnh ngước mấy lần, hình thành u ám trầm trọng ngước mấy chục lần một thân ảnh giống như trái núi ở trong u ám như ẩn như hiện. Ngay sau đó trong lốc xoáy u ám, truyền đến một giọng nói lớn, có thể làm chấn động thiên địa, "Già đế, ngươi thực sự khiến bản đế thất vọng rồi. Càng ngày ta càng phát hiện, kết minh với ngươi năm đó ở Quỷ Châu là một sai lầm. Ta luôn giúp ngươi, ta giúp ngươi nghịch sông Quỷ Châu tam quan, giúp ngươi sống lại, vừa rồi còn cho ngươi phái Quỷ phó vương cấp dưới trướng." Ngươi lại còn nói ta đang xem diễn? Đủ rồi, không có thời gian rong rải với ngươi, ngươi còn muốn nhận được Hóa Đạo Chi Pháp của ta sao? Chỉ sau khi ta sống lại, hồn phách hợp làm một, đem tất cả Hóa Đạo Chi Pháp ngưng tụ lên mới có thể hình thành Hóa Đạo Chi Pháp cấp số thần thông. Đến lúc đó, Hóa Đạo Chi Pháp có thể tấn công tất cả thần thông, tất cả pháp tắc biến mất. Đây chẳng phải là mong muốn của ngươi sao? Mộng ngôn sư thần bí tiếp tục hết lớn, cuộc chiến này chính là một cuộc chiến quan trọng, chỉ cần ta khống chế tiên nang tuyệt phẩm này, có thể lấy tu vi vương cấp thôi động ra một nửa uy năng đại đế, đến lúc đó quét ngang thiên hạ, chân chính sống lại, mới có thể chân chính ngưng tụ tất cả hóa đạo chi pháp tuyệt phẩm, thành một khối, hình thành đảo pháp thần thông, thành công ở trước mắt, ngươi phải nhanh chóng chờ giúp ta một tay, hừ ừ cũng được, bản đế giúp ngươi một lần cũng được. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Lời còn chưa dứt, Minh đế liền ở Quỷ Châu đưa tay qua. Hàng trăm hồng quang từ trong mây đen mãnh mẹ tiến ra, những hồng quang to lớn làm màu tối như chơ, bắn tới trên lưới pháp tắc của Dạ đế, trong nháy mắt hóa thành trăm đạo pháp tắc, hòa hợp một thể cùng lưới pháp tắc của Dạ đế, lưới pháp tắc của Dạ đế mạnh thêm gấp đôi. Hoàn toàn như hàm ngư xoay người, trái lại từ đảo tơ lý tuyến liên tiếp đối với nhau, bắt đầu đồng hóa và chiếm đoạt lưới pháp tắc của sở vân, yêu thế quá lớn, qua mấy hô hấp, lưới pháp tắc của sở vân cũng đã bị giả đế xâm chiếm một phần ba, bộ phận còn lại đều có dấu hiệu sụp đổ, xong, ha ha, lần này thực sự xong, tiên nang vương như phụ mẫu chết, sắc mặt có vẻ tuyệt vọng suy sụp tinh thần. Hai người Tửu Hào Vương, Sở Vân cũng cắn chặt răng, lại không có biện pháp gì khác. Ngay lúc này, Ngô Song Vương, chúng ta làm một giao dịch công bình đi. Ta nói cho ngươi pháp môn chiến thắng, ngươi giao tất cả cực nhạc hoan hỷ thuyền và tiên phi thức tỉnh cho ta. Thế nào? Tinh nữ đang một mực yên lặng không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Tại thời điểm mấu chốt này, nàng vừa mở miệng cũng ôn hòa nhã nhặn, không nhanh không chậm đúng lúc tỏ ý muốn nói chuyện giao dịch với Sở Vân, điều này khiến người ta kinh ngạc không thôi, thì ra nàng dự đoán được bí mật vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, Sở Vân và Tửu Hào Vương đều nhìn về phía Tinh Nữ. Tinh Nữ, có pháp môn gì? Khẩn Trương nói ra, còn chờ cái giấm. Một một bước, tiên nang sẽ đủ chủ, chúng ta đều phải chết. Tiên nang Vương thì đang kêu to, ngươi câm miệng cho ta, lão già sợ chết đáng khinh kia. Tình nữ liếc mắt nhìn Tiên Nương Vương một cái đầy ngao ngược, thái độ chuyển biến lớn đến mức khiến người ta chậc lưỡi. "Bản cô nương nhịn ngươi đã lâu, nếu không phải vì xây dựng cục diện như vậy, sao ta có thể sẽ hợp tác với ngươi? Ngươi thật sự nghĩ ta đến đầu nhập ngươi, là muốn làm quân sư của ngươi? Cảm giác của ngươi cũng không tránh khỏi quá tốt." Tình nữ cười lạnh không thôi, lời lẽ càng nói càng tỏ ra kinh người. Nghe nàng nói chuyện, Tiên Nang Vương cũng ngạc nhiên đến mức đứng lặng tại chỗ ông.